Cơ động tiếp tục nói ta nghĩ các ngươi cũng biết về sự tồn tại của Thiên Cang Học Viện. Thiên Hạ Đệ Nhất Học Viện. Nơi tập trung các nhân tài ưu tú của toàn đại lục. Mà bên trong Thiên Cang Học Viện còn có một nhóm tinh anh. Bọn họ chính là tinh anh trong tinh anh. Cũng là đại biểu trụ cột của quan minh ngũ hành đại lục trong cuộc chiến thánh tà tử thần tin theo bản năng nói lão sư, Ngài nói có phải là mơ dương học đường phải không? Nghe được bốn chữ mơ dương học đường. Phần lớn ánh mắt học viên phát ra ánh sáng nóng bỏng, mơ dương học đường, bốn chữ này đại biểu cho vinh quang cùng thực lực. Đối với những học viên này, mơ dương học đường chính là một địa phương thần bí và vô cùng cường đại. Cơ động gật đầu không sai, Chính là mơ dương học đường. Ta cũng nói cho các ngươi biết ta từng là một phần tử trong đó trước sau đã hai lần tham gia trận chiến thánh tà. Ồ, vậy thì cơ động lão sư là anh hùng của đại lục rồi Tân Vũ hưng phấn kêu lên. Cơ động cũng không bác bỏ lời nói của Tân Vũ. Trong ánh mắt càng tăng thêm nét kiêu ngạo. Nếu như hắn không phải là anh hùng sợ rằng trên quan minh ngũ hành đại lục cũng không có anh hùng tồn tại rồi nếu như không phải nhờ có đám người như hắn phất thuội miu miu đi ngăn cản nghi lễ của hắc ám ngũ hành đại lục nếu không phải liệt diễm kịp thời xuất hiện lấy hồng liên thiên hỏa tranh thủ thời gian cho quan minh ngũ hành đại lục Sợ rằng toàn bộ đại lục lúc này đã sớm bị gió tanh mưa máu bao phủ Nghe cơ động nói, những học viên của ban 2, ban 3 nhất thời xấu hổ cúi đầu Bọn họ cho rằng chủ nhiệm ban một chỉ là một gã tử huyển Thế mà hắn dĩ nhiên lại là anh hùng tham gia trận chiến thánh tà Lại còn xuất thân từ mơ dương học đường Như vậy đừng nói là một gã sư phụ ở sứ hỏa học viện. Cho dù làm sư phụ ở trong thiên can học viện cũng không thành vấn đề. Từ trước tới nay rất nhiều học viên và giáo viên ở đây đều cho rằng cơ động được làm sư phụ của sứ hỏa học viện là bởi chúc dung có ý riêng tư. Cho tới giờ bọn họ mới thật sự minh bạch. Viện trưởng dẫn cơ động vào cơ bản là chính xác. Thực lực cơ động bọn họ không thể hoài nghi Bất luận từ phương diện thực lực cá nhân hay thế lực thực tế ngày hôm qua đã nói rõ lắm rồi 20 tuổi đã là thất quen ma sư, đã có ai nghe nói qua đâu chứ Cơ động nói các ngươi cho rằng mơ dương học đường rất cường đại sao Hầu Tân nói lão sư, mơ dương học đường còn không cường đại sao Vậy tại sao ngài lợi hại như vậy? Cơ động nói đúng vậy, mỗi một học viên mơ dương học đường đều có tiềm lực cực lớn. Bọn họ chẳng những may mắn có thiên phú tốt còn dồn toàn bộ tâm lực vào việc tu luyện. Có thể nói thiên phú của các ngươi căn bản không thể cùng bọn họ so sánh. Ở tình huống bình thường... Bất kỳ một gã đệ tử nào trong mơ dương học đường cũng có thể dễ dàng đánh bại tất cả các ngươi Cơ động lão sư, Ngài đang đã kích lòng tin của chúng ta đó sao? Địa vị Ngài ở trong mơ dương học đường cũng không cao lắm mà. Chúng ta cũng có hiểu biết một chút đó một gã học viên ban 2 không cam lòng nói. Bọn họ mặc dù xấu hổ nhưng không hy vọng trở thành đồ bỏ đi. Cơ động cười lạnh một tiếng. Làm sao? Không phụ Ngươi hẳn phải hiểu ta chỉ nói đúng sự thật. Ta nói như vậy không phải muốn đề cao mơ dương học đường để châm biếm các ngươi. Chẳng qua là muốn các ngươi hiểu rõ trên lệ thực lực giữa hai bên. Không chỉ trên phương diện ma lực mà ý chí lẫn kinh nghiệm chiến đấu thực chiến các ngươi đều thua hết. Tự hà tin đứng dậy vâng tử hà tinh hơn một tiếng đứng lên cơ động nói ngươi nói cho mọi người làm thế nào để gia tăng kinh nghiệm thực chiến tử hà tinh không do dự nói ngài dạy qua chúng ta hơn nữa còn dẫn chúng ta đi chiến đấu thực tế chỉ có dưới tình huống đối mặt với nguy cơ mới có thể kiếp thiết hết tiềm lực bản thân tăng cường thực lực cơ động gật đầu nói không tệ Đúng là như thế. Vì vậy ta muốn nói cho các ngươi biết thiên phú không thể đại biểu cho hết thể. Nếu các ngươi thật sự cố gắng hơn những gã thiên tài ở trong mơ dương học đường, bỏ ra cái giá cao hơn bọn họ, các ngươi sẽ có được thực lực ngang bằng, thậm chí là cao hơn cả bọn họ. Ý chí chiến đấu kinh nghiệm thực chiến, đó chính là tương lai phát triển của các ngươi. Từ hiện tại bắt đầu các ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Phương pháp của ta không theo một khuôn phép nào cả. Mệnh lệnh của ta không được có ai làm trái. Bất luận ta bảo các ngươi làm cái gì. Cho dù là nói các ngươi đi nhảy vực tự tử. Các ngươi bắt buộc phải làm theo y như thế. Ta có thể đảm bảo với các ngươi. Ba tháng sau. Các ngươi ít nhất có đủ thực lực để đối kháng với những gã đệ tử bên trong mơ dương học đường Nói cách khác trong vòng 3 tháng ta sẽ làm cho năng lực thực chiến các ngươi đề cao lên gấp 10 lần Nghe rõ chưa? Các học viên ban 2 không nhịn được lên tiếng nói cơ động lão sư Ngài làm thế nào chứng minh chúng ta có thể đối kháng với đệ tử mơ dương học đường? Cơ động nói ta hy vọng đây là lần cuối cùng nghe thấy chất vấn Vấn đề bây giờ ta có thể trả lời cho ngươi là 3 tháng sau ta sẽ dẫn 31 người các ngươi đi tới thiên can học viện tiến hành trao đổi Nói rộng ra một chút, chính là ta đem các ngươi đi đánh bại bọn họ Chúng ta sẽ thể hiện khả năng trước mặt bọn họ, các ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi Cơ động vừa dứt lời, cả bang đã xôn xao hẳn lên, lần này ngay cả Trần Tư Tuyền cũng hiện ra vẻ kinh dị. Đi thiên can học viện đánh bại mơ dương học đường. Mỗi người đều cảm thấy tay mình có vấn đề. Cho dù là ở trong xí hỏa học viện bọn họ cũng chỉ là học sinh năm nhất. Mặc dù trước đó cơ động từng nói một gã đệ tử mơ dương học đường có thể đánh bại tất cả bọn họ. Tuy là không cam lòng nhưng bọn họ vẫn buộc phải thừa nhận cơ động nói đúng sự thật. Nhưng lúc này hắn nói sau 3 tháng sẽ dẫn bọn họ đi đánh bại mơ dương học đường của Thiên can học viện. Chuyện này không thể nghi ngờ là y như tiếng sét nổ ngang tai vậy. Rõ rồi. Thưa lão sư, tất cả chúng em từ nay xin lăn lộn gian hồ với anh im lặng trong chút lát. Rồi tất cả học viên trong phòng bừng lên ngọn lửa hương phấn Giơ cao nắm đấm hoang hô nhiệt liệt mu A Co tám 2509-2013-0853B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. -y chương 369 3 tháng huấn luyện Dịch dạ tâm Biên cua ông Nguồn bang luôn uy Com Những học viên của hai bang còn lại ồn ào tranh luận không ngớt Mặc dù yêu cầu của sĩ hỏa học viện không cao như thiên can học viện Nhưng để có thể vào được nơi này Hầu hết bọn họ đều phải có thiên phú không tồi cũng như chịu khó tu luyện Việc khắc khổ tu luyện không thể làm khó được bọn họ, thành quả của việc tu luyện mới chính là thứ họ truy cầu. Giờ đây, cơ động đã cho bọn họ một cơ hội tiến nhanh đến những ước mơ ấy. Ba tháng gian khổ tu luyện rồi cũng sẽ trôi qua. Chỉ cần nghĩ đến việc ba tháng sau có thể luận bàn với những học viên thiên tài trong mơ dương học đường của thiên can học viện. Bọn họ ai nấy đều hừng hực chiến ý Tất cả học viên có mặt ở nơi đây Không một ai dám hoài nghi tính chân thực trong lời nói của cơ động Trận đánh hôm qua giữa cơ động và hiên viên hâm cộng với biểu hiện xuất sắc Của các học viên bang một chính là minh chứng hùng hồn nhất Nhìn ánh mắt sáng rực của đám học viên cơ động gật đầu hài lòng nói Tốt lắm Chỉ cần các ngươi cố gắng hết mình Sẽ có một ngày trong tương lai các ngươi nhận ra rằng tất cả những cố gắng ngày hôm nay là đáng giá đến thế nào Hiện tại ta bắt đầu chia tổ Lần phân tổ này không giống như biên chế trong lớp học Mà dựa vào thuộc tính ma lực của mỗi cá nhân Cứ ba người tạo thành một tổ do một học viên của ban một làm tổ trưởng Riêng tổ ấp một hệ sẽ có bốn người do Trần Tư Tuyền làm tổ trưởng. Học viên ban một có nhiệm vụ truyền đạt lại những tâm đắc về phương pháp vận hành ngũ hành tương sinh pháp trận của mình cho những tổ viên cùng hệ. Đây là bài học mà sáng hôm nay các ngươi sẽ phải hoàn thành. Đến chiều ta sẽ hướng dẫn các ngươi làm sao kết hợp lại thành tuần hoàn. Phương pháp tu luyện mới chính thức được bắt đầu. Cơ động ngày hôm nay đã khác hẳn so với cơ động lúc mới được phân công làm lão sư. Ít nhất thần trí hắn lúc này đã khôi phục lại như bình thường. Vì lo lắng cho hắn, nên chúc dung mới an bài để hắn đứng lớp dạy học như thế. Ngũ hành tương sinh tuần hoàng mặc dù có uy lực vô song, nhưng vẫn cần nhiều tiến hành thực nghiệm. Chỉ có kiểm nghiệm thực tế mới chứng minh được trận pháp này có thể sử dụng rộng rãi trong giới ma sư hay không Sự thật đã chứng minh việc thực nghiệm là vô cùng cần thiết Sau ngày huấn luyện đầu tiên ở học viện Cơ động đã phát hiện ra nhược điểm của ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận Nếu nói đơn giản thì nhược điểm này đối với cơ động cũng chẳng phải là lớn lao gì Nó xuất hiện ngay khi vừa mới hình thành vòng tuần hoàn đầu tiên của ngũ hành tương sinh. Cơ động phát hiện rằng, với một nhóm năm ma sư có thuộc tính dương hay mơ sẽ rất khó hoàn thành một vòng tương sinh tuần hoàn. Dù sao cấp bậc ma lực của bọn hắn cũng không ai giống ai, mỗi cá nhân đều có một phương thức vận hành riêng của mình. Sau nhiều lần kết hợp, đám học viên ban 2 và ban 3 vẫn không thể tự mình hoàn thành tuần hoàn. Mặc dù các học viên ban một đã tận tình đem tất cả những kinh nghiệm của bản thân nói ra toàn bộ, nhưng bọn họ vẫn không thể làm được. Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, cơ động đã hiểu ra điểm mấu chốt của vấn đề. Vấn đề nằm ở chính tinh thần lực của bọn họ. Lúc trước các học viên ban một có thể hoàn thành vòng tuần hoàn chính là nhờ được tinh thần lực của cơ động dẫn dắt. Có được lộ tuyến và phương thức luyện tập trong linh hồn, bọn họ chỉ việc nương theo mà hoàn thành hai vòng mơ dương tuần hoàn. Nhưng một khi cơ động thu hồi tinh thần lực, những học viên đó lại như gà mắt tóc không cách nào hoàn thành được nữa. Đây chính là một ví dụ rõ ràng về tác dụng tăng cường tinh thần lực của linh hồn tuyền qua Vì để chứng thực suy nghĩ của mình Cơ động lại một lần nữa dùng tinh thần lực tiến hành hướng dẫn học viên của ban 2 và ban 3 luyện tập trận pháp Quả nhiên đúng như hắn dự đoán Được sự hướng dẫn bằng tinh thần lực của cơ động Mặc dù đám học viên mới vẫn còn đôi chỗ vấp pháp nhưng lại thành công trong việc hoàn thành tuần hoàn. Sau khi phát hiện vấn đề cơ động lập tức đến tìm chút Dung, đem vấn đề này nói rõ cho lão biết. Nghe xong, Chúc Dung cau mày. Xem ra, muốn phổ biến ngũ hành tương sinh trận pháp phải giải quyết được hai vấn đề. Điều đầu tiên là những gì con vừa nói cần phải có một người sở hữu tinh thần lực cường đại làm đạo sư. Việc thứ hai chính là nhóm năm ma sư này thủy chung luôn phải tu luyện cùng một chỗ với nhau. Nếu như tách ra thì huấn luyện sẽ không còn hiệu quả. Xem ra, bất kỳ điều gì tồn tại trên thế gian này đều có đạo lý của nó. Lực lượng cường đại đến mấy vẫn luôn ẩn chứa những nguy cơ. Bất luận tổ hợp được phân công chặt chẽ như thế nào đi nữa. Chỉ cần có một thành viên ngã xuống, lập tức tương sinh tuần hoàn trận pháp cũng tan rã theo. Cơ động ma sư cấp bậc bao nhiêu mới có thể dùng tinh thần lực hướng dẫn học viên hoàn thành pháp trận ngũ hành tương sinh. Cơ động không chút nghĩ ngợi đáp lời. Cử quan chiếp tôn cường giả. Chúc Dung nghe thế liền giật mình hỏi. Phải cần đến cường giả cấp Chí tôn ư? Cơ động gật đầu khẳng định, trừ phi là những vị ma sư có kỳ ngộ cực lớn, bằng không chỉ có cường giả cấp chiếc tông mới có được tinh thần lực khổng lồ như thế. Khống chế linh hồn là một việc làm hết sức nguy hiểm, rất dễ làm cho người hướng dẫn bị tinh thần lực cắn trả. Hơn nữa. Nếu như không đủ tinh thần lực mà cố tiến hành chỉ dẫn tương sinh tuần hoàn cũng khó có thể hình thành. Chúc dung trầm ngâm. Đây đúng là một vấn đề nan giải. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận này còn cần quá nhiều yếu tố phụ trợ mới có thể thống nhất luyện tập. Con cứ tiếp tục dạy 30 học viên ấy cho tốt. Kế hoạch vẫn không thay đổi. Ba tháng sau dẫn bọn họ đi đến Thiên Can Học Viện tiến hành luận bàn. Đến lúc đó chắc hẳn Lão sư và sư mẫu của ngươi cũng sẽ có mặt. Ba tháng sau, tương sinh tuần hoàn, sinh sinh bất tức, nhật nguyệt luân chuyển, phân thân thác ảnh, cơ động đứng im liềm trên sân tập rộng rãi. Chỉ có tiếng nói lạnh băng của hắn cứ quanh quẩn không dứt trong không trung. Trần Tư Tuyền vẫn đứng bên cạnh cơ động, cặp chân mày nhăn lại mang theo vẻ nhàn nhạt ưu thương. Từ ba tháng trước, ngày cơ động bắt đầu dạy cho ba mươi người ở nơi đây cũng là ngày hắn phạch rõ giới hạn với nàng. Mặc dù trên danh nghĩa là một mình hắn hướng dẫn nàng tu luyện. Nhưng thực tế cả hai người căn bản không hề có một lần tiếp xúc riêng nào Mỗi ngày khi các học viên khác mãi mê luyện tập tương sinh tuần hoàn Thì cơ động mới quay sang chỉ điểm đôi chút cho nàng Nàng có thể cảm nhận được sự băng giá trong từng cử chỉ và hành động của hắn Nàng không biết là mình nên vui sướng hay thống khổ nữa Thời gian cứ từng ngày trôi đi Nhưng giữa nàng và hắn không hề có một chút tiến triển nào về mặt tình cảm. Nàng luôn luôn hy vọng sẽ được cùng hắn quay trở lại quãng thời gian trước đây, được nhìn thấy hắn luôn vui vẻ. Nhưng những thứ ấy giờ đây chỉ còn là một hy vọng xa vời mà thôi. Mặc dù Trần Tư Tuyền đã có những hiểu biết nhất định về tình yêu của loài người, Nhưng dẫu sao nàng cũng chỉ là liệt diễm chuyển thế trong thân xác một cô bé còn trong trắng Làm thế nào để theo đuổi một nam nhân Vì vấn đề này nàng thậm chí đã hỏi tất cả những nữ hài tử cùng phòng Nhưng không ai có thể trả lời nàng Quả thật trong mắt các nữ học viên ở đây Cơ động lão sư của bọn họ chính là một gã quái thai Được đông một thánh nữ xinh đẹp vao ngần theo đuổi mà lại thờ ơ đến lạnh lùng. Thật sự làm cho người ta khó tin đến cùng cực. Trên bãi tập, 30 học viên tạo thành 6 vòng tương sinh pháp trận, sắp thành hình lục giác âm dương sen kẽ nhau. Cơ động đã vận dụng sự luân hồi của Nhật Nguyệt để hướng dẫn các học viên áp dụng vào trận pháp âm dương tuần hoàng của mình cơ động cũng giữ lời hứa dạy phân thân thác ảnh cho bọn hắn chẳng những học viên ban một được học mà ngay cả học viên ban hai và ban ba cũng được hắn đối xử bình đẳng tuy nhiên tu vi bọn họ còn quá nông cạn nên không thể phát huy hết uy lực của thân pháp này trên sân tập Sáu trận pháp nhanh chóng di động như những bánh răng to lớn đang xoay tròn theo bộ pháp của đám học viên. Những thân ảnh loan loáng di động tạo nên vô số ảo ảnh. Dù di chuyển với tốc độ nhanh, nhưng sáu phân trận ấy vẫn duy trì tốt khoảng cách lẫn nhau cũng như giữ vững âm dương tương hỗ. Khuôn mặt cơ động vẫn lạnh băng. Không hề có bất kỳ sắc thái tình cảm nào. Nhưng Trần Tư Tuyền vẫn đọc được sự hài lòng từ trong ánh mắt hắn. Bất cứ ai đã gặp qua những học viên này cách đây ba tháng, chắc chắn giờ đây sẽ kinh ngạc đến tột đỉnh. Mỗi một học viên đều gầy rột đi thấy rõ nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn trước rất nhiều. Dường như bọn họ đã nhiễm phải phong thái của vị cơ động lão sư. Trần Pháp lại vận chuyển các học viên ai nấy khí độ trầm ngưng. Rất có phong phạm của cường giả. Đại trận do 6 tiểu trận hợp thành lại càng toát ra khí thế sắc bén. Ẩn giấu bên trong một nguồn ma lực càng lúc càng lớn mạnh. Cho dù là cơ động hay trần tư tuyền cũng không dám xem thường. Chỉ ngắn ngủi 3 tháng, nếu như dùng một câu để hình dung 30 học viên này thì đó chính là thoát thai hoán cốt. Cho dù bản thân các học viên cũng không biết thực lực hiện tại của mình đã đến mức nào. Họ chỉ biết trong 3 tháng này thực lực của mình đã đại tăng vọt. Chỉ xét riêng về ma lực, mỗi học viên đều đã đề thăng lên hai cấp. Tốc độ đề thăng như vậy là điều mà không một ai trong bọn họ dám nghĩ tới. Giờ đây, sự tín phục đối với cơ động đã được bọn họ biến thành xuồng bái. Trong lòng bọn họ, cơ động lão sư chính là một vị thần. Tháng đầu tiên của ba tháng huấn luyện địa ngục. Các nữ đệ tử không biết đã khóc thảm bao nhiêu lần. Đám nam học viên cũng gần như không thể trụ vững. Nhưng cho dù bọn họ muốn thối lui, cơ động cũng không cho họ cơ hội đó. Sang tháng thứ hai, cơ động bắt đầu cho họ đi thí luyện thực chiến. Chính thời gian thí luyện này đã làm lòng tin của bọn họ kiên định hơn rất nhiều. Thí luyện khá đơn giản, chỉ đơn giản là săn dết ma thú, thu hoạch tài liệu để làm cho mỗi người một bộ ma khải. Mặc dù chỉ là bộ giáp nhẹ bảo vệ một số nơi trọng yếu trên cơ thể, nhưng một bộ ma khải như thế có giá trị rất cao. Dù có là lục quan ma sư cũng chưa chắc có thể có được. Trong 9 lần thí luyện đấy, 30 người tạo thành đại trận. Trong tình huống không có tinh thần lực của cơ động hướng dẫn đã giết được một con thất say ma thú. Thành tích đó là chưa từng có trong sĩ hỏa học viện. Khi đó bọn họ mới cảm giác được việc đối kháng với mơ dương học đường đã không còn là mơ ước. Sau 2 tháng, không cần cơ động phải ép buộc. Bọn họ ai nấy đều tự giác tiến hành tu luyện Cố gắng hoàn thành triệt để từng nhiệm vụ mà cơ động giao cho Kết thúc tháng thứ hai, Phần thưởng cho sự cố gắng của bọn họ chính là bộ pháp phân thân thác ảnh Ngoài ra còn có thêm hai kỹ năng Nam học viên được truyền thụ liệt dương phệ Nữ học viên được truyền thụ ám nguyệt trảo Chẳng qua hai kỹ năng đó được cơ động căn cứ vào thuộc tính của mỗi người mà tiến hành điều chỉnh cho phù hợp. Sau khi được cơ động điều chỉnh, hai kỹ năng liệt dương phệ và ám nguyệt trảo tự nhiên là có khác biệt rất lớn so với khi cơ động thi triển. Hai kỹ năng này nguyên bản vốn là kỹ năng chiến đấu cận thân. Nhưng khi cơ động truyền thụ cho đám học viên đã biến đổi thành kỹ năng viễn công, Mục đích của cơ động chính là cho bọn họ một phương thức để ngưng tụ ma lực tương sinh khi vận chuyển trận pháp Hình thức công kích tuy khác với nguyên bản nhưng vẫn giữ lại đặc tính của liệt dương phệ và ám nguyệt trảo Không hề khác với tên gọi của hai kỹ năng đó Cơ động lão sư, viện trưởng cho mời ngài. Một lão sư trung niên đi đến bên cạnh cơ động nói Cảm ơn Nét mặt lạnh băng của cơ động lúc này mới được hắn thu liễm lại vài phần. Cơ động gật đầu với vị lão sư kia, sau đó quay sang nói với Trần Tư Tuyền. Ngươi ở lại tiếp tục chỉ đạo các đồng học luyện tập. Ta đi một lát sẽ trở về. Vâng ạ. Trần Tư Tuyền gật đầu, dùng ánh mắt mắt ông Nhu trả lời hắn. Cơ động nói xong liền xoay người đi. Vị lão sư trung niên tới báo tin kia nhìn thoáng qua 30 học viên trong sân Ánh mắt tỏa ra sự hâm mộ mãnh liệt Năng lực của cơ động bây giờ đã được toàn bộ học viện công nhận Không chỉ là các học viên hy vọng có thể nhận được sự chỉ điểm của hắn Mà ngay cả những lão sư trong học viện cũng hận không thể trở thành học sinh của hắn Hôm qua Chúc Dung tuyên bố phong cơ động làm phó viện trưởng của sĩ hỏa học viện. Ba ngày sau dẫn dắt 30 học viên đến thiên can học viện tiến hành luận bàn. Đối với quyết định này của viện trưởng không có bất kỳ một người nào phản đối. Cơ động đi tới phòng làm việc của Chúc Dung không đợi hắn kịp gõ cửa từ bên trong đã truyền ra thanh âm của Chúc Dung. Cơ động vào đi. Cơ đông mở cửa, vừa nhìn vào trong phòng làm việc hắn nhất thời sững sốt. Trong phòng làm việc của Trúc Dung, ngoại trừ Chúc Dung còn có một người khác cũng có thể nói là người quen của hắn. Hắc Hắc cơ động tiểu tử không nghĩ tới là ta sao? Người đến không ai khác. Chính là vị hội trưởng của thương hội ngốc có tiền cường giả chiếc tôn canh kim hệ truyền tống miệng hạ chu tiểu tiểu vóc người chu bé nhỏ càng ngày càng phì nộm thân thể khổng lồ của hắn đứng trong phòng làm việc của chút dung tạo cho người ta một loại cảm giác đỉnh thiên lập địa chu hội trưởng ngươi vẫn mạnh khỏe chứ ngươi làm sao biết lão sư ta ở đây ngươi tới nam họa đế quốc tìm sư tổ của ta sao cơ động ngạc nhiên hỏi liền một tràng đối với tên mập này hắn cũng có vài phần hảo cảm ít ra mập mạp cũng không làm bộ làm tịch hơn nữa thực lực lại vô cùng cường đại chu tiểu tiểu cười hắc hắc không lần này ta tới không phải để tìm triêu dương đại ca ta tới đây đặc biệt là để gặp ngươi đó ngươi tìm ta cơ động hướng mắt về phía chúc dung dò hỏi chúc dung hiển nhiên cũng không biết cái tên chu mập này đến đây với mục đích gì đành khẽ lắc đầu chu tiểu tiểu nói tiếp đúng là ta tới đây tìm ngươi chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện chúng ta trao đổi lần trước rồi sao thập đại danh tử mà ngươi nhờ ta tìm đã có một chút tung tích rồi hả Cơ động thất kinh trong mắt không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Thập đại danh tử chính là tâm nguyện cuối cùng của liệt diễm cũng có thể nói là chuyện trọng yếu nhất trong lòng hắn bây giờ. Hắn sợ dĩ không lập tức đi tìm ngay bởi vì hắn đã có hai loại trong chữ vật thủ trạc rồi. Chỉ cần tìm được A-kim là có thể cầm về. Vì vậy trong hai năm tới hắn vẫn không cần quá gấp gáp giờ đây nghe chu mập nói đã biết tung tích của các loại khác hắn làm sao mà không vui mừng cho được nhưng mà ngươi chưa từng xem qua danh tử lục mà cơ động nghi ngờ hỏi vặn chu tiểu tiểu vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình mà đáp ngay cả chút bổn sự đó mà ta cũng không có mập mạp ta sống cũng ủ ổng công lăn lộn gian hồ rồi ta đã phái người đến điều tử sư công hội lấy danh tử lục rồi nhóc con à. Mu A Co Vung 250920130855 2013 0855 b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 370 tung tích của danh tử. Dịch dạ tâm Biên cu ông Nguồn bang lôn y Com Tiểu Tiểu nói tiếp, theo danh sách ghi chép các loại danh tử trong tàn tử khố của thương hội, thì trong thập đại danh tử, trừ sinh mệnh chi nguyên cùng với hãng hải quyền tương mà ngươi có, ta đã tìm được thêm bốn loại nữa. Bốn loại danh tử còn lại thì tương đối phiền toái. Dựa theo ghi chép trên danh tử lục. Trong thập đại danh tử thì quanh minh đại lục ta có sáu, hai loại đã có trong tay ngươi, cộng thêm ta có bốn loại nữa là vừa đủ sáu. Nhưng còn bốn loại kia lại đang nằm ở hắc ám đại lục ta tạm thời không thể kiếm được. Nhưng năm năm sau khi hồng liên thiên hỏa hết tác dụng tới lúc đó thánh chiến nổ ra là điều không thể tránh khỏi. Ta sẽ tìm biện pháp lẻn vào hắc ám đại lục tìm cho ngươi bốn loại kia. Chu hội trưởng cảm ơn ngài. Đó là lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng của cơ động. Giờ đây trong ánh mắt hắn, mập mạc đã trở nên thân cận hơn rất nhiều. Mặc dù đó chỉ mới là một lời hứa hẹn, nhưng hắn vẫn cảm kích ghê nhận trong lòng hơn nữa mập mạc còn tự mình đi một chuyến tới xí hỏa học viện để đem tin tức nói cho cơ động biết phần này nhân tình cơ động luôn ghê nhớ ở trong lòng chu mập lại nói tiếp đừng cám ơn ta nhìn theo góc độ thương nhân đây là một giao dịch của chúng ta tình huống của ngươi ta đã báo lên nghị sự đoàn của thương hội rồi Trải qua vài lần thảo luận, có tám phần là ủng hộ đề nghị của ta. Chỉ cần ngươi có thể thông qua được khảo hạch của nghị sự đoàn thì ngươi sẽ là người được đề cử vào chiếc ghế hội trưởng của thương hội. Có như thế, ngươi mới nhận được sự ủng hộ của chúng ta ở tất cả phương diện. Chờ một chút. Sao lại có chuyện đề cử hội trưởng thương hội ở đây? Cơ động, chuyện này là thế nào? Chúc Dung nghi ngờ hỏi. Chu Tiểu Tiểu ướm thanh. Này Chúc Dung, chuyện này ta cũng đã bàn với Đại ca Mơ Triêu Dương rồi. Đại ca nói chuyện này tùy thuộc hoàn toàn vào cơ động, ngươi không nên xen vào làm gì. Yên tâm đi, ta không hại đệ tử bảo bối của ngươi đâu mà. Thật ra, vốn là ta muốn khảo hạt tên đồ để lôi đế phất thủy của ngươi. Về sau phát lại hiện được tên tiểu tử cơ động này nên ta mới tạm thời thay đổi chủ ý. Ta hiểu rất rõ quy định của thương hội. Mặc dù hắn phải gánh trách nhiệm nhiều hơn một chút, nhưng đổi lại hắn sẽ có lực chống nhiếp rất lớn. Trên thực tế công việc cũng không phải là quá nhiều, lại được sự ủng hộ toàn diện của thương hội, đây nào phải là chuyện xấu. Chúc dung cao mày mặc dù chu tiểu tiểu thân là cường giả cấp chí tôn nhưng lão cũng thật sự không hề e ngại bây giờ mập mạp hắn lại mang mơ triêu dương ra làm bình phong như thế này quả thật lão đã không còn lời gì để nói nữa rồi chuyện mà lão sư đã quyết thì hắn tuyệt đối sẽ không chất vấn một câu trên khuôn mặt bầu bĩnh của chu bé nhỏ hiện lên vẻ giả hoạt Hắn hướng về cơ động nói. Tiểu tử thế chừng nào ngươi đi lấy rượu với ta. Cơ động lựa chọn ngay tắp lựa. Tự nhiên lúc nào cũng được rồi. Mập mạc đáp lời. Vậy để ngươi quyết định đi. Chừng nào ngươi chuẩn bị xong hãy đến Kim Thành tìm ta. Ta sẽ chờ ngươi ở đó. Bất quá. Ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi cầm bốn bình rượu của ta Chính là đại biểu cho việc ngươi đã chính thức chấp nhận trở thành người nối nghiệp ta sau này Bốn bình rượu trên đều là hạng thế kỳ trân Ngươi muốn lấy đi phải thông qua khảo hạch của nghị sự đoàn trong thương hội mới xong Nếu không cho dù ta thân là hội trưởng cũng không thể đem bốn bình rượu trân bảo của thương hội mà đưa cho ngươi được Cơ động đáp ta đã minh bạch, Ta đương nhiên sẽ tới. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn sắp tới thì sợ rằng không được. Ta cần phải đi một chuyến tới Trung Nguyên Thành. Có thể đi một chuyến tới Thánh Tà Đảo nữa. Chờ làm xong mấy chuyện đó trước ta sẽ tới Kim Thành tìm Ngài. Vì Thánh chiến của hai bờ đại lục mà cố gắng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Hạn định cho bản thân 10 năm thời gian cố gắng hoàn thành tâm nguyện của liệt diễm Trong 10 năm đó, hắn nhất định phải kết thúc mọi chuyện Kết thúc cố gắng cuối cùng của mình Ngày mà hắn hoàn thành xong tâm nguyện của liệt diễm Chính là lúc hắn lên đường đi tìm nàng Chú bé nhỏ mừng hiếp mắt cười nói Chuyện cần nói thì cũng đã nói rõ ta chuẩn bị quay trở về, còn vài chuyện đang chờ ta xử lý ở nhà. Cơ động tiểu tử, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Tuy thực lực của ngươi không tệ, nhưng khảo nghiệm của nghị sự đoàn là thiên kỳ bách quái. Không chỉ giới hạn trong năng lực thực chiến đâu. Ngày xưa khi tiến hành khảo hạt ta suýt chút nữa là bị lột da rồi đấy. Cũng may lúc đó không có người nào khác cùng ta ướm tuyển Lại thêm hội trưởng đương nhiệm thân thể không tốt Ta mới có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm tra mà trở thành hội trưởng Cơ động thản nhiên Chuyện thập đại danh tử ta nhất định phải hoàn thành Mập mạp cười cười Vậy thì tốt Ta trở về chờ ngươi Đến khi ngươi được thương hội chính thức xác nhận là người kế nhiệm thì sau này ta cũng khỏi thân già rồi. Không còn cảnh bị mấy lão già gân kia lại nhải nhắc nhở tu luyện mỗi ngày nữa. Thời gian rảnh rỗi đó không bằng để ta đi tiếp chuyện với mỹ nữ còn tốt hơn. Vẫn còn biết bao nhiêu mỹ nữ ngày nhớ đêm mong được ta quen áo a nhìn bộ dạng của hắn cơ động không thể thốt ra nổi một lời chẳng lẽ nói yêu cầu đầu tiên khi làm lão bản của ngút có tiền là phải tham tài lẫn háo sắc sao sau chu tiểu tiểu rời đi không đợi chút dung hỏi cơ động liền nhất nhất thuật lại quá trình quen biết mập mập cho chút dung nghe nghe xong chút dung không khỏi thở dài khuyên nhủ Cơ động à, trách nhiệm mà ngươi phải gánh trên người cũng đủ nhiều rồi. Cơ động đáp lời. Xin lỗi lão sư, con nhất quyết phải trở thành người kế nhiệm của chu tiểu tiểu. Bởi việc sưu tập thập đại danh tử là chuyện mà con nhất định phải hoàn thành bằng được. Đây là tâm nguyện cuối cùng của liệt diễm trước khi chết. Con muốn mỗi năm dùng một loại danh tử để tế viếng nàng. Trúc Dung toàn thân chấn động. Ngươi chịu đi làm hội trưởng thương hội ngốc có tiền là để lấy rượu tế liệt diễm. Nhìn ánh mắt mông lung của cơ động, chúc Dung không khỏi quạng đau trong lòng. Đứa nhỏ này thật sự là phải đè nén tâm trạng nhiều lắm. Không ngờ tình cảm của nó đối với liệt diễm lại sâu đậm đến như thế. Lão sư, ý đồ nhi đã quyết, xin lão sư không nên ngăn cản chút Dung thở dài một tiếng, nói Cứ theo lời sư tổ ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì thì cứ làm Lão sư tin tưởng ngươi lựa chọn đúng Thôi, mau trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai là ngươi quay về Trung Nguyên Thành rồi Lần này ngươi đi Có hai nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành Một là chứng tỏ sức mạnh của sĩ hỏa học viện ta trước Thiên Cang học viện. Việc thứ hai là mang chút phim về đây. Về phần ngũ hành tương sinh trận pháp vận chuyển như thế nào, đành phải nhờ cậy vào ngươi rồi. Chúc Dung cực kỳ coi trọng lần luận bàn này với Thiên Cang học viện. Lão rời khỏi Thiên can học viện không chỉ bởi nguyên nhân của cơ động. Mặc dù mơ chiêu dung có vị trí rất cao trong thập đại động sự, nhưng chúc dung lại chỉ là một động sự bình thường mà thôi. Ở đó, lão không thể đại triển quyền cước mà thực hiện hoài bảo được. Lão lựa chọn rời đi để muốn chứng tỏ với thiên can học viện rằng, cho dù không được sự ủng hộ toàn diện của các đại đế quốc, Lão cũng có khả năng thành lập một học viện cao cấp như Thiên Can học viện vậy Trong đời Trúc Dung, chuyện lão đắc ý nhất là dạy được hai đệ tử giỏi giang Lão cực kỳ hy vọng lần này cơ động dẫn đoàn của sứ hỏa học viện đến luận bàn với Thiên Can học viện có thể thể hiện được phong thái của học viện ít nhất là mở mắt cho đám động sự kia biết thực lực của sứ hỏa học viện tuyệt không hề thu kém thiên can học viện. Vì vậy, chúc Dung không chỉ đặc biệt cho phép cơ động được tự mình lựa chọn trang bị, lại còn chuẩn bị thêm cho bọn họ 30 con tuấn mã cho lần hành trình này. Nếu không phải như thế, dù có đầy đủ tinh thạch đi chăng nữa. Muốn trong một thời gian ngắn mà kiếm đủ 30 bộ ma khải cũng không phải là chuyện dễ dàng Nếu như lần này có thể mang chút phim theo về tình huống tự nhiên sẽ chuyển biến khác Trong ngũ Đại Đế Quốc hỏa hệ ma sư của Nam hỏa Quốc An hiểu nhất chính là chú Tạo Chút phim lại là chú Tạo sư đỉnh cấp Có hắn về tọa trấn ở đây Sí hỏa học viện có thể nhảy vọt lên một cấp bậc. Mặc dù còn chưa thể sánh ngang với thiên can học viện, nhưng ít nhất thực lực cũng không chênh lệch nhau quá xa. Sáng sớm, 32 thớt ngựa phóng như bay ra khỏi thành Sí hỏa, nhắm hướng trung thổ đế quốc mà phóng đi. Cũng đã mấy năm kể từ khi ra đi, cơ động mới lại một lần nữa quay về trung nguyên thành. Cơ động cưỡi một con ngựa màu đỏ tiếu dẫn đầu phóng đi, mặc dù đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng hôn hắn vẫn thẳng tắp. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, các học viên cũng trở nên nghiêm chỉnh hơn, học theo phong thái của hắn mà phóng đi. Trên quan đạo rộng lớn, ngoài trừ tiếng móng ngựa gõ lột cột xuống mặt đường. Không có bất cứ một âm thanh nào khác vang lên. Không một học viên nào châu đầu ghé tay nhau mà trò chuyện. Mọi người đều mang bộ dạng lạnh lùng mà thúc ngựa lao tới. Ma, đang cưỡi ngựa chạy thuộc mạng mà châu đầu nói chuyện để mà chết à bựa. Hiệu quả của lần địa ngục huấn luyện quả nhiên cực kỳ tốt. Điều này cơ động đã được nếm thử trong thời gian tu luyện với liệt diễm. Đối với những học viên này, cơ động còn nghiêm khắc hơn rất nhiều so với sự nghiêm nghị mà liệt diễm dành cho hắn. Hắn thậm chí còn hạ lệnh 7 ngày cấm khẩu. Nói ít làm nhiều mới có thể chuyên chú, đây chính là chủ trương của cơ động. 30 học viên dưới tay hắn được Trúc Dung tự mình đặt tên thành Nhật Nguyệt học đường. Với ý tứ muốn so sánh với mơ dương học đường của Thiên can học viện. Trong 30 tên học viên, đã có 12 người đột phá tu vi tam quan, cấp thấp nhất cũng là 27 cấp. Theo như cơ động tính toán trong vòng 3-4 tháng nữa, toàn bộ nhóm học viên này tu vi sẽ đạt từ tam quan trở lên. Tam quan trong giới ma sư cũng chỉ coi được coi là bình thường, lực chiến đấu cá nhân còn nhiều hạn chế. Nhưng cái cơ động cần là lực chiến đấu tổn thể Ở phương diện này Hắn có lòng tin rất lớn vào học viên của mình Thiên can học viện không chỉ là tảng đá đè nặng trong lòng chút dung Mà đối với cơ động Nơi đó cũng là nơi có ý nghĩa hết sức đặc thù Lúc trước Hắn bị ép phải rời khỏi thiên can học viên Và thoát ly mơ dương học đường Mặc dù sau này hắn hai lần tham gia thánh tài chiến trường, nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn còn chút oán niệm với Thiên Can Học Viện. Nếu như Thiên Can Học Viện tuyệt đối công bình, hắn cũng không phải rời đi như vậy. Dĩ nhiên, cơ động hiện giờ đã không còn là cơ động của lúc trước nữa. Cho dù hắn không đánh trả mà đứng trước mặt viện trưởng cơ minh của Thiên Cang Học Viện, Thì lão ta cũng không dám đụng đến một cọng tóc trên người hắn. Cơ động có rất nhiều thân phận, hơn nữa mỗi thân phận cũng đủ để làm đại lục rung động. Chấp pháp trưởng lão của Ma Sư Công Hội, Cháu ruột Bình Đẳng Vương, Đệ tử của hai vị thắng quan và thái ớt miệng hạ, Bính Đinh sông Hỏa trong thập đại thiên can thánh đồ, Thậm chí còn là thánh vương. Phó viện trưởng của sĩ hỏa học viện. Cuối cùng là người được đề cử vào vị trí hội trưởng của thương hội ngốc có tiền. Bất cứ một thân phận nào của hắn cũng đều có địa vị rất cao. Lại thêm các vị lãnh đạo cao tầm của các đế quốc cũng hiểu rõ ràng về tính huống tại thánh tại chiến trường. Bọn họ hiểu được nỗ lực của cơ động là đáng giá như thế nào. Vì vậy Trúc Dung không hề lo lắng khi phái cơ động đến thiên can học viện trong lần luận bàn này của hai học viện. Chiến mã phi nhanh. Mỗi giờ đi được 400 dặm đường. Nếu như không sợ ngựa kiệt sức có lẽ tốc độ di chuyển sẽ còn nhanh hơn nữa. Lúc người nghỉ ngơi lấy sức thì ngựa cũng có thời gian thông thả mà uống nước ăn cỏ. Vào ngày nhật nguyệt học đường được thành lập cơ động liền hiểu rõ chút dung coi trọng đám học viên này như thế nào Vì vậy ngoại trừ việc huấn luyện thực lực cho nhóm học viên này Hắn còn huấn luyện kèm thêm về mặt ý chí người cho dù có giỏi tới đâu đi nữa Nếu không có một ý chí kiên cường sắt đá thì cũng không thể trở thành một viên ngọc sáng giá Ngay cả Trần Tư Tuyền cũng tấm tắc tán thành phương thức huấn luyện này không thôi. Từ Sĩ Hỏa Thành đến Trung Nguyên Thành còn xa hơn nhiều so với khoảng cách Từ Ly Hỏa Thành đến Trung Nguyên Thành. Ly Hỏa Thành tọa lạc ở biên cảnh hai nước, nên việc đi lại đương nhiên là nhanh hơn. Trong khi đó Sĩ Hỏa Thành lại ở trung tâm của Nam Hỏa Đế Quốc. Cho nên dù bọn họ di chuyển với tốc độ cao thì cũng mất tới 6 ngày sau mới đến được biên cảnh của hai nước. Một khi đến được biên giới thì mọi việc đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cơ động chủ động giảm lại tốc độ. Chỉ còn đi 200 dặm một ngày. Hắn muốn cấp cho các học viên thời gian để điều chỉnh lại trạng thái bản thân. Tránh không cho họ vào trung nguyên thành với tình trạng mỏi mệt 32 thớt nhân mã đi trên đường lập tức trở thành tâm điểm cho người người Nhất là đoàn thể này lại vừa có nam có nữ xen lẫn Nhóm người cơ động mới vừa đi vào cảnh nội của trung thổ đế quốc không lâu Đột nhiên từ phía đối diện đằng xa xuất hiện một đoàn nhân mã phi về hướng bọn họ Đoàn người ngựa kia không phải là một thương đoàn mà là một chi quân đội. Càng làm cho cơ động ngạc nhiên hơn chính là chi quân đội này toàn là trọng kỵ binh. Trong danh một quân đội các nước, tuy trọng kỵ binh không là loại binh chủng đỉnh cấp nhưng cũng là một trong những binh chủng cao quý. Được trang bị không hề thu kém so với binh chủng ma sư. Một quân đoàn trọng kỵ binh cần gấp hai lần số quân hậu cần chi viện so với những quân đoàn khác Mà quân đoàn phía trước đang đi về phía họ lúc này nhìn sơ quân xấu cũng đã lên đến hơn ba ngàn người Ba ngàn trọng kỵ binh phi nước đại Tiếng vó ngựa khiến mặt đất rung chuyển như địa chấn Chỉ nhìn thôi cũng đủ để rúng động lòng người Điều động quân số đến mức độ này đã có thể được xem là đại quy mô Chẳng lẽ bọn họ đang trên đường thi hành nhiệm vụ nào chăng Cơ động phức phức tay ra lệnh Tránh sang hai bên đường Nhóm đệ tử Nhật Nguyệt học đường lần đầu tiên mới chứng kiến một chi quân đội hoành tráng như thế Nên ánh mắt không che giấu được sự hưng phấn cao độ Nhìn đoàn quân như sóng cuộn đang ào ào tiến tới. Bọn họ ai cũng cảm nhận được khí thế bàn bạc mạnh mẽ của chi quân đội này. Đang phóng nhanh như bay phiếu trước đoàn quân là một người thân mang trọng giáp nặng nề màu vàng. Hắn không cử chiến mã mà dùng một con địa long màu vàng đất làm tọa kỵ. Đây chính là vật cử chuyên biệt của kim cương quân đoàn người này toàn thân trang bị cũng hoàn toàn là trang bị đặc trưng của kim cương quân đoàn chẳng qua là do mũ giáp kín miết nên không thể nhìn rõ ràng mặt mũi con địa long đang phóng như bay tới gần phía trước đoàn người cơ động bất chợt vị kỵ sĩ dẫn đầu ngồi trên lưng địa long kéo mạnh dây cương vung tay hét lớn tất cả dừng lại Tiếng ngựa hí dồn dập và tiếng lem kem do kim khí va vào nhau phát ra liên hồi. Quả thật muốn để một binh đoàn trọng kỵ binh đang tiến như thác lũ dừng lại là chuyện không hề đơn giản. Tối thiểu cũng phải mất một ít thời gian. Nhưng cảnh tượng ba ngàn trọng kỵ sĩ cùng đồng loạt hãm ngựa dừng lại trong chớp mắt đã nói lên họ chính là một chi quân đội cực kỳ tinh nhuệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 371 Phó Quân Đoàn Trưởng Lan Thiên Ý. Dịch dạ tâm, biên cu ông, nguồn ban lôn uy, com, tứ giai địa long chồm hẳn thân hình khổng lồ của mình về phía trước. Cái đuôi to lớn quật mạnh xuống đất làm giảm bớt tốc độ rơi. Sau đó mới hạ hai chân sau rơi ầm xuống đất. Đứng yên không nhốt nhất, vị Long kỵ sĩ Hoàng ngang trên tay thanh trọng trùy tiêu chuẩn của kim cương quân đoàn. Ánh mắt sắc bén xuyên qua mũ giáp nhìn thẳng về đám người cơ động. Trông thấy bộ dạng hắn như vậy, đám học viên sau lưng cơ động lập tức lâm vào trạng thái khẩn trương cao độ. Nơi này dù sao cũng không phải là địa phận của nam họa đế quốc đối diện với ba ngàn trọng kỵ binh được võ trang đầy đủ khí thế bước người như vậy cho dù là ai cũng phải kinh hãi trong lòng ánh mắt vị kỵ sĩ dừng lại trên người cơ động chỉ trong nháy mắt hắn dắt thanh trọng chùy vào trên yên địa long rồi tung mình nhảy xuống động tác của hắn gọn gơn e, e vô cùng sải bước tiến về cơ động khi đến gần Vị kỵ sĩ liền cởi bỏ mũ giáp để lộ ra một mái tóc vàng ốm cùng với khuôn mặt anh Tuấn. Vừa đến nơi, vị kỵ sĩ kia liền quỳ một gối xuống trước ngựa cơ động cung kính thưa. Lan Thiên Ý bái kiến thiếu chủ. Ngay khi Lan Thiên Ý cởi bỏ mũ giáp, cơ động đã ngay lập tức nhận ra hắn. Người thanh niên tóc vàng đang quỳ xuống trước mặt hắn chính là Lan Thiên Ý. Con trai độc nhất của Lan Tà Quân Đoàn trưởng Kim Cương Quân Đoàn của Trung Thổ Đế Quốc. Thuộc dòng dõi trực hệ của Bình Đẳng Vương. Lần đầu tiên cơ động gặp Lan Thiên Ý chính là lúc hắn nhục mạ pháo Long khi đang ngồi cùng với cơ động và Lam Bảo Nhi. Sau đó hắn bị cơ động đích thân đánh gãy một cánh tay. Cuối cùng nhờ cơ động nghĩ tình hắn thuộc Bình Đẳng Vương nhất mạch mà tha cho gã. Hơn nữa còn dùng sinh mệnh chi nguyên khôi phục cánh tay cho Lan Thiên Ý. Xem ra cánh tay hắn cũng đã hoàn toàn lành lặn rồi. Bằng vào tinh thần lực mạnh mẽ của mình. Cơ động đã nhìn ra trong một năm này thực lực của Lan Thiên Ý rõ ràng là tiến bộ hơn trước. Có thể nói là tăng lên cực nhanh cũng không ngoa. Việc cơ động nhận biết Lan Thiên ý khiến cho đám học viên kinh ngạc đến nỗi há hốt miệng. Rõ ràng vị kỵ sĩ này chính là thống lĩnh của mấy ngàn tên trọng kỵ binh đang đứng trước mặt bọn họ. Thế nhưng sao hắn lại quỳ rạc trước mặt lão sư? Còn gọi cơ động lão sư là thiếu chủ nữa chứ? Ô, bị... Rốt cuộc cơ động lão sư đến tột cùng là có thân phận khủng bố tới mức nào? Cơ động không xuống ngựa, chỉ nhàn nhạt đáp lời. Thì ra là ngươi, đứng lên đi. Vâng, Lan Thiên Ý nói xong liền cung kính đứng dậy. Sự kiêu ngạo coi trời bằng vung của thanh niên này so với năm trước đã hoàn toàn biến mất. Thay thế vào đó là một phần trầm ổn vững vàng. Thiếu chủ, sao ngài lại có mặt ở nơi này? Ta nghe nói ngài tham gia thánh tài chiến lần trước còn tóc ngài. Lan thiên ý nhìn lên mái tóc bạc trắng của cơ động. Trong mắt không chỉ toát ra vẻ sùng kính mà kèm thêm trong đó là sự kinh hãi. Lần trước hắn bị cơ động phế bỏ một cánh tay, việc đó đã tạo cho hắn một đả kích không nhỏ. Hắn là người mà lan ra dốc sức bồi dưỡng, là người kế nghiệp chức quân đoàn trưởng của Kim Cương quân đoàn. 27 tuổi đã đột phá lục quan. Chỉ tính riêng điểm này cũng đủ để hắn thừa sức có tên trong hàng ngũ 10 người đứng đầu của mơ dương họp đường. Vì vậy, tại thời điểm đó hắn hoàn toàn có tư cách để ngạo mạn Chỉ không may cho hắn khi gặp phải lôi đế phất thụy và bạo quân cơ động. Đầu tiên hắn bị phất thụy cho một tác bay ra ngoài Sau đó lại bị cơ động phế bỏ một cánh tay Chuyện này không những khiến hắn phải chịu tổn thương thân thể Đồng thời nội tâm cao ngạo của hắn cũng bị đả kích khổng lồ Cơ động dù sao cũng ít hơn hắn vài tuổi Chỉ mới vừa tròn trèm 20 mà thôi Khi hắn quay về Gia Trang Hắn hy vọng cha mình và thúc thúc có thể thay hắn làm chủ Không ngờ sau khi cha hắn biết rõ tình huống Liền không chút chần chừ phế luôn cánh tay còn lại của hắn Hơn nữa còn nói cho hắn biết Nếu muốn toàn mạng thì nên ngoan ngoãn vâng theo an bài Lan tạc Thân là quân đoàn trưởng của Kim Cương quân đoàn Tuy quyền cao chức trọng là thế Nhưng hắn lại vô cùng sủng á đứa con trai độc nhất này Từ nhỏ đến lớn ngay cả một câu nói nặng cũng không có chứa đừng nói là đánh đập Nhưng lúc đó hắn lại đứt thân phế đi một cánh tay của đứa con mà hắn thương nhất Thời khắc mà Lan Tài dẫn theo Lan Thiên Ý quỳ rạp dưới chân cơ động để xin tội cho hắn Lan Thiên Ý mới hiểu ra rằng Thiên tài cũng không phải là tồn tại cao cao tại thượng. Lúc đó hắn mới biết có một vài người tuyệt đối không thể đắc tội. Hắn hối hận chỉ vì theo đuổi một nữ nhân không quen không biết mà hắn làm liên lụy đến phụ thân. Mặc dù hắn tính tình cao ngạo và ngang ngược nhưng hắn lại cực kỳ hiếu thuận. Đối với hắn, người cha chính là tồn tại cao nhất trong linh hồn. Thời khắc đó hắn thà rơi đầu chứ không muốn thấy phụ thân phải chịu khuất nhục khấu đầu. Dù sao hắn cũng đã trở thành phế nhân rồi. Sau này cơ động cũng không trách cứ phụ thân hắn. Lại cấp cho Lan gia một phần thể diện. Hơn nữa còn tặng cho cha hắn nửa bình sinh mệnh chi nguyên. Khi tự mình cảm thụ sự thần kỳ của sinh mệnh chi nguyên. Lan thiên ý mới thấy được ân tình mà cơ động dành cho gia đình hắn là bao lớn Cánh tay hắn chẳng những hồi phục lại như ban đầu Mà trình độ dẻo dai lại càng hơn xưa Nghe cha hắn nói Chỉ cần phục dụng nửa bình sinh mệnh chi nguyên đó Thì cha và thúc thúc hắn có thể sống lâu thêm được 20 năm nữa Vào thời khắc đó Hận ý của Lan Thiên ý với cơ động đã hoàn toàn biến mất Thay vào đó là sự kính nể tận đáy lòng Từ dạo đó tính cách của hắn có thay đổi lớn Vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng giờ đây đã biến mất Hắn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Hắn đã nhiều lần thành công đột phá ma lực của hắn lúc này đã tăng lên đến 70 cấp. Trong khi tuổi hắn vẫn chưa đến 30. Nếu chỉ xét về phương diện ma lực thì bây giờ hắn đã có thể cùng sánh ngang với lôi đế. Có thể nói sau lần xung đột với cơ động ấy. Hắn có nhiều biến đổi lớn. Mà sự biến hóa này xuất phát từ lòng cảm kích khắc cốt ghi tâm đối với cơ động. Cho nên lúc này hắn cung kính với cơ động cũng không có gì là lạ. Quá khứ đã là dĩ vãng rồi. Ngươi đi chuyến này một đích để làm chi? Không phải ngươi là người của kim cương quân đoàn sao? Cơ động gật đầu nói với Lan Thiên Ý. Chỉ cần nhìn thần thái trong ánh mắt của Lan Thiên Ý. Cơ động đã cảm nhận được sự biến hóa khổng lồ của vị công tử một thời quần là áo lược này. Lan Thiên Ý cung kính đáp lời. Phụ thân để cho ta đến quân phương rèn luyện. Ta được đề bạt làm phó quân đoàn trưởng của quân đoàn trọng kỵ binh số 16 trực thuộc quản lý của đế quốc. Gần đây biên cảnh xuất hiện mấy nhóm sơn tặc tung hoành ngang ngược. Ta lần này nhận nhiệm vụ đi tiêu diệt một trong những băng đảng lớn nhất. Đồng thời tiện thể huấn luyện thêm cho binh sĩ. Cơ động kinh ngạc hỏi. Tiêu diệt sơn tặc mà phải dùng đến trọng kỵ binh. Điều này dường như là không thích hợp lắm thì phải. Lan Thiên Ý đáp lời. Thư thiếu chủ quân đoàn trọng kỵ binh số 16 của ta là quân đoàn chủ chốt của đế quốc. Nặng lực kỵ chiến và lục chiến đều rất mạnh, hơn nữa tùy thời đều có thể chuyển đổi thành trọng bộ binh. Thì ra là thế. Sơn Tặc trú ẩn các nơi này còn bao xa? Lan Thiên Ý đáp. Cũng không xa lắm, ước chừng còn có 30 dặm nữa. Đám gia hỏa Sơn Tặc này cực kỳ táo tợn và có tổ chức số lượng chừng 5.000 tên. Chúng thường xuyên cướp bóc những khách thương đi ngang qua, không tội ác nào là không làm. Đây là nhóm sơn tặc lớn nhất ở biên cảnh, lại giảo hoạt dị thường. Sơn trại bọn chúng tọa lạc ngay vùng biên giới của nước ta và Nam họa đế quốc. Mỗi lần chúng ta định thảo phạt, thì bọn chúng lại lui sâu vào trong lãnh thổ của Nam họa khiến chúng ta không cách nào đuổi giết. Phía bên Nam Hỏa cũng gặp khó khăn tương tự nên vùng biên giới không lúc nào yên ổn Lần này quân đội nước ta đã đạt được hiệp nghị với Nam Hỏa đế quốc. Việc xuất binh sẽ do nước ta ra sức. Đồng thời có thể dẫn quân tiến vào cảnh nội của Nam Hỏa mà tiêu diệt đám sơn tặc này. Cơ động vuốt cắm nói. Truy quét sơn tặc là hành động ít nước lợi dân. Là chuyện rất tốt Lan Huynh ta bây giờ thân là lão sư của sĩ họa học viện thuộc Nam Họa Đế Quốc Mấy người này là đệ tử của ta Chúng ta đang chuẩn bị tới thiên Can học viện để tiến hành luận bàn trao đổi Tuy nhiên nhóm học viên của ta trong thực chiến thường ngày chỉ có săn dết vài con ma thú Ta hy vọng bọn họ có thể chân chính kinh qua máu lửa nơi chiến trường Nếu như thuận tiện có thể cho chúng ta cùng đi tiểu trừ Sơn tặc không? Nghe cơ động nói như thế, Lan Thiên ý mừng rỡ không thôi? Hắn mặc dù không tin rằng lực lượng của đám Sơn tặc kia có thể ngăn cản được đại quân của mình Nhưng có thêm cơ động đi theo trợ trận tuyệt đối là chuyện tốt Sở dĩ phụ thân vẫn không đưa mình vào trong quân bộ của Kim Cương quân đoàn Kỳ thực cũng do một phần nguyên nhân là mình đã đắc tội với thiếu chủ. Lần này chính là cơ hội tốt để giải trừ hiểu lầm giữa đôi bên. huống chi thiếu chủ thực lực vô song. Có thiếu chủ ngay bên cạnh trợ trận. Chắc chắn lần hành động này sẽ giảm bớt mức thương vong của thủ hạ xuống thấp nhất. Được vậy thì quá tốt, có thiếu chủ cùng với mấy vị tuấn kiệt ở đây đồng hành quân ta chắc chắn sẽ thắng như trẻ tre. Thiếu chủ quân tình khẩn cấp, chúng ta lập tức lên đường thôi. Ngài ngồi trên địa long của ta nhé. À quên, xin thiếu chủ gọi ta là thiên ý là đủ rồi. Nếu để phụ thân nghe thấy Ngài gọi ta một tiếng lan huyên, e rằng sẽ đánh gãy chân ta mất. Cơ động lắc đầu đáp Ta cưỡi ngựa là được rồi Thiên ý chúng ta xuất phát thôi Lan thiên ý tuyệt không muốn gây ấn tượng xấu về mình thêm nữa Lập tức không nhiều lời Tự mình quay về địa long Dẫn cơ động cùng đám học viên của Nhật Nguyệt học đường đi đầu đoàn quân Xui theo quan đạo mà đi tới Những đệ tử Nhật Nguyệt học đường vừa nghe có rèn luyện thực chiến, hơn nữa còn là tiêu diệt sơn tặc. Cả đám liền hoa tay muốn chân hương phấn không ngớt. Trong ba tháng ròng rã khổ tu, bọn họ thích nhất chính là lúc tu luyện thực chiến. Săn giết ma thú so với việc tu luyện khô khan thì vui thú hơn nhiều. Nhưng đúng như cơ động nói, bọn họ còn chưa từng giết người. Lần này chính là một cơ hội tốt để trải nghiệm cảm giác chiến đấu, bọn họ sao mà không tiếp thú cho được. Đoàn nhân mã toàn lực phi nước đại, 30 dặm đường bất quá chỉ mất nửa canh giờ ngắn ngủi Cách đó không xa, một ngọn núi lớn đã hiển hiện ngay trước mắt. Cơ động mở bản đồ ra tra xét trong mắt không khỏi toát lên sự buồn bã ngọn núi này chính là một nhánh của phong sương sơn mạc hắn vẫn nhớ như yên thời điểm hắn cùng tất tô và tạp nhĩ vượt qua phong sương sơn mạc gặp phải băng tuyết cự long tình huống đó thật là thập tử nhất sinh đó cũng là lần đầu tiên hắn và liệt diễm gặp nhau ở nhân gian nhờ vào sự giúp đỡ của liệt diễm mà hắn được ngâm mình trong máu của băng tuyết cự long Tạo dựng nên nền tảng vững chắc của thân thể. Ngay cả mao đài và ngũ lương dịch cũng là từ nơi này mà có được. Trước khi vào núi, Lan Thiên ý hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Lúc này, chi quân đội mới thể hiện rõ nét tinh duyệt của mình. Bọn họ ngay cả lúc nghỉ ngơi vẫn luôn mặc khải giáp trên người. Thậm chí có người còn không thèm tháo mũ giáp. Chỉ đơn thuần uống vài ngụm nước. Toàn quân trận hình nghiêm chỉ có thể tùy cơ ứng biến bất cứ tình huống nào. Thiếu chủ có dặn dò gì thiên ý không? Lan thiên ý hỏi cơ động. Cơ động lắc đầu trả lời. Việc hành quân đánh giặc ta chỉ là người ngoại đạo. Hết thảy nghe ngươi chỉ huy là được. Ngươi cứ coi đám người chúng ta là một chi ma sư trong quân là được. Lan thiên ý đáp Thiếu chủ Ngọn núi này có địa hình phức tạp Theo như kế hoạch của ta Chúng ta sẽ lưu ngựa lại nơi đây Và để lại 100 người trông coi Trước tiên sẽ phái ra 10 tiểu đội tiến hành trinh sát Giúp chúng ta tránh mai phục của kẻ địch Đại quân sẽ đi sau tiến hành đánh út Lấy thế lôi đình vạn quân mà tiêu diệt bọn chúng Quân đội phía Nam Họa đế quốc sẽ phụ trách quét dọn chiến trường. Cơ động nghe thế liền nói. Chúng ta hành quân rầm rộ như vậy, e rằng đám sơn tặc kia đã phát hiện từ sớm. Thám báo xâm nhập vào núi nhất định sẽ có tổn thất. Lan Thiên Ý gật đầu đáp. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, không thể để quân ta song thẳng vào trong được. Nếu như bị sơn tặc lợi dụng địa thế mà bố trí mai phục chắc chắn sẽ nguy hiểm vô cùng Cơ động lắc đầu bảo Chúng ta còn phải đi tới Trung Nguyên Thành Làm như ngươi nói nhất định sẽ mất rất nhiều thời gian Để ta giúp ngươi tiến hành dò xét Không cần phải phái thám báo đi ra ngoài làm gì đâu A, Lan Thiên Ý kinh ngạc nhìn cơ động Kể từ khi hắn gặp lại cơ động, hắn vẫn luôn kín đáo quan sát vị thiếu chủ này so với lần đầu tiên gặp mặt. Giờ đây vị thiếu chủ này đã trở nên lạnh lùng hơn nhiều so với trước. Lại thêm mái tóc bạc trắng cực kỳ bắt mắt cũng như ánh mắt thỉnh thoảng phát ra sự cô tịch lạnh lẽo đã khiến cho cơ động càng trở nên thần bí hơn trong lòng hắn. Cơ động cũng không giải thích gì thêm với Lan Thiên Ý. Chỉ thấy đôi mắt hắn chợt lóe lên một luồng sáng bạc. Lập tức Lan Thiên Ý nhận thấy một nguồn tinh thần lực mênh mông khó tả xâm lấn sâu vào óc mình.